t r ư ờ n g tám mươi hai tân khí vận tri tử nguyên thủy môn và cổ thần cung đều rời đi các môn phái còn lại đều tụ tập cùng nhau chuẩn bị trở về tông môn mình càn nguyên tông triều thánh tông tinh nguyệt triệu tập phi thuyền rời đi có thể dự đoán được những thánh địa kia chắc chắn sẽ chú ý đến sự phát triển của việc này dù sao nếu hai đại thánh địa nguyên thủy môn và cổ thần cung khai chiến bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng cần phải lên kế hoạch một phen khi huyền thiên tông chuẩn bị rời đi hoàng đế đông húc quốc chạy tới từ xa nhìn thấy tần đình liền q u ỳ gối cảm kích nói đa tạ huyền thiên thánh tử nếu không đông húc quốc ta hôm nay sẽ rơi vào tình cảnh sinh linh đ ổ thán lời hắn nói là thật q uy thế của cường giả cảnh giới thần cung to lớn biết bao giơ tay nhắc chân cũng có uy lực san núi lấp biển đã từng có hai cường giả thần cung đấu pháp cứ thế mà đánh nát một quốc gia phồn vinh cho tới bây giờ quốc gia kia vẫn là tử địa thần thông đạo pháp có thể diệt tuyệt hết t h ầ y vẫn còn lưu lại nơi đó qua mấy trăm năm vẫn chưa tiêu tán đến sau này quốc gia đó vẫn là tử địa nổi danh đông hoang đây chính là cường giả đối với phàm nhân một tu sĩ cường đại chính là thần nếu hôm nay ba vị cường giả thần cung chém giết trong quốc cảnh đông húc quốc hắn vậy đông húc quốc sẽ không còn tồn tại nữa huống chi cách đây không xa chính là quốc đồ đông húc quốc tân đình mỉm cười đỡ hoàng đế đông húc quốc dậy thản nhiên nói không cần đa lễ rồi quay người rời đi không có ý tứ hàn huyên với hoàng đế đông húc quốc hắn ngăn cản hai vị trưởng lão thần cung nguyên thủy môn căn bản là vì khiêu khích mâu thuẫn giữa hai đại thánh địa kia nguyên thủy môn sẽ không nhẫn nhịn thiệt thòi lớn như thế nếu vừa rồi hai vị cường giả thần cung nguyên thủy môn giết đệ tử cổ thần cung có lẽ cổ thần cung sẽ khai chiến với nguyên thủy môn nhưng tuyệt đối sẽ không toàn diện khai chiến bởi vì thực lực cổ thần cung yếu hơn nguyên thủy môn nhiều sẽ không tự tìm đường chết nhiều lắm là khai chiến quy mô nhỏ để bảo vệ tôn nghiêm mà nguyên thủy môn diệt trừ được hậu hoạn đương nhiên cũng sẽ không khai chiến với cổ thần cung thế nhưng tần đình ngăn cản như vậy nhóm đệ tử cổ thần cung bình yên trở lại tông môn như vậy nguyên thủy môn không muốn khai chiến cũng phải khai chiến bởi vì nhóm đệ tử thần cung bình yên trở lại tông môn mấy trăm năm sau nhất định sẽ có thêm một nhóm cao thủ thực lực sẽ nghịch chuyển nếu nguyên thủy môn không muốn ngồi chờ chết nhất định phải thừa dịp hiện giờ c ổ thần cung còn chưa trưởng thành mà c h ấ m đoạt dù sau này nguyên thủy môn biết là tần đình giờ trò quỷ cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục đây chính là dương mưu dù bại lộ cũng nhất định phải dựa theo ý tứ tần đình mà phát triển về phần nói là bảo vệ tính mệnh phàm nhân đông húc quốc căn bản chỉ là cái cớ mà thôi không trong phạm vi cân nhắc của tần đình đó chỉ là đám sâu kiến huống hồ sau này trận chiến giữa nguyên thủy môn và cổ thần cung không chỉ liên lụy đến tu sĩ tông môn mà các quốc gia trong phạm vi thống ngự cũng phải tham dự trong đó ngàn vạn quốc gia sẽ hỗn chiến quốc gia đại chiến khi đó quân đội p h à m nhân chết đi đâu chỉ ngàn vạn hoàng đế đông húc quốc nhìn thấy tần đình trực tiếp quay người rời đi cũng không oán giận chút nào hắn minh bạch tranh lệch giữa hắn và thánh tử huyền thiên mặc dù hắn là quân chủ một nước là hoàng đế đông húc quốc cai quản vạn dặm nhưng luận thân phận địa vị chỉ sợ còn không bằng một thị nữ bên cạnh tần đình đây chính là tranh lệch ngay sau toàn bộ đ ô n g húc quốc dựng lên đền thờ tần đình để cảm tạ thánh tử huyền thiên c h e chở đông húc quốc không bị đại chiến tác động đến đương nhiên đây là chuyện sau này sau khi đám người huyền thiên tông lên phi lâu tân đình liền trở lại đại điện của mình cẩn thận xem xét hệ thống đinh kiểm tra đến hành vi túc c h ủ phù hợp hành vi nhân vật phản diện ban thưởng hai ba không về kép điểm giá trị nhân vật phản diện hai ba không về kép điểm dù là tân đình cũng phải cả kinh nhưng suy nghĩ kỹ cũng có thể hiểu được quyết định của hệ thống hắn thiết kế chu sát đệ tử nguyên thủy môn lại giá họa cho cổ thần cung sau này hai đại thánh địa nhất định sẽ có một trận chiến hai đại thế lực có thực lực cao nhất đông hoang chiến tranh giữa hai con quái vật lớn có thể nói là chấn động toàn bộ đông hoang chiến tranh giữa hai thánh địa này tu sĩ cảnh giới nguyên đan chỉ là pháo hôi mà thôi tu sĩ cảnh giới thần luân thần thông mới là chủ lực có thể tưởng tượng được ngày hai đại thánh địa khai chiến tu sĩ cảnh giới thần luân thần thông sẽ tử vong thảm trọng trong đại chiến cường giả thần đài cảnh cũng tự thân khó đảm bảo thậm chí cường giả thần cung cũng có khả năng sẽ vẫn lạc chớ đừng nói đến chiến tranh giữa những quốc gia phạm nhân kia hàng trăm hàng ngàn quốc gia hỗn chiến sinh linh đổ thán ngàn vạn sinh linh cũng sẽ tử vong trong hỗn chiến toàn bộ đông hoang đều sẽ trở thành tu la tràng mà tất cả chuyện này do một mình tần đình đứng sau màn thúc đẩy mà cảm giác này loại cảm giác trưởng khống tất cả loại cảm giác khống chế sau màn thật khiến tần đình mê say hai đại thánh địa tính là cái gì chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi nhưng hệ thống lại gửi đến một nhắc nhở khiến trong mắt tần đình lóe lên một đạo cảm xúc khó hiểu đinh nhiệm vụ thứ hai chính thức mở ra cướp đoạt giá trị khí vận của tân khí vận tri tử tân khí vận tri tử sao